Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cảnh sát Chứng cứ tưởng Úc Nam nắm trong tay khá rõ ràng có thể đẩy châu trình vào chỗ chết Tại sao cảnh sát còn vướng mắt ở khâu điều tra thủ tập chứng cứ Lẽ nào tưởng Úc Nam chỉ giao một phần nhỏ chứng cứ cho cảnh sát Trong hoàn cảnh không biết rõ nổi tình Viêm lương chỉ có thể tự phân đoán hướng phát triển của sự việc không dám khai nhiều với cảnh sát Sau đó cô lấy cớ có việc nên bận để cảnh sát để cho cô đi đang chuẩn bị đi lấy xe ô tô ở bãi đỗ ngoài chơi, cô vô tình nhìn thấy một người quen. Đó là luật sư Cao, một trong những người sáng lập văn phòng luật sư Vạn Khang Điên, chuyên phụ trách vấn đề pháp lý của Từ gia. Luật sư Cao được Viêm Lương ủy thác giúp Châu Trinh, nhưng Viêm Lương đều biết hôm nay cảnh sát khống chế tập Châu Trinh, vậy luật sư Cao vội vàng đến là vì lý do gì? Viêm Lương đã mở cửa ô tô, chuẩn bị lên xe. Sọi theo bóng dáng luật sư Cao biến mất ở cổng của cảnh sát, Viêm Lương lập tức đóng cửa xe chạy theo luật sư cao vào trong cục cảnh sát, cuối cùng Viêm Lương theo kịp luật sư cao đến cửa phòng thẩm vấn. Luật Viêm Lương đang định gọi ông ta, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra, bên trong truyền tới giọng nói nghiêm khắc của người cảnh sát thẩm vấn. "Chúng tôi hiện đã nắm đủ chứng cứ, nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án này." Người mở cửa phòng hiển nhiên để đón luật sư cao, luật sư cao hơi gật đầu với người đối phương, đồng thời đi vào bên trong. Đúng lúc này, trong phòng vọng ra tiếng phụ nữ mà Viêm Lương vô cùng quen thuộc. Tôi vẫn chỉ nói câu đó, trước khi luật sư của tôi đến đây, trả lời câu của tôi chỉ là không có vấn đề gì để nói. Sau khi luật sư Cao đi vào trong, cửa phong thẩm vấn nhanh chó khép chặt, viêm lương không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì ở bên trong. Sao từ từ thanh lại bị gọi đi thẩm vấn, không có chuyện chầu trình tố cáo chị ta, trừ khi viêm lương nhìn chăm chú cánh cửa đóng chặt ở trước mặt. Bây giờ cô không thể tin tưởng bất cứ người nào, kể cả luật sư Cao còn giấu cô nhiều bí mật, có lẽ cô cũng không cảm thấy lạ lùng. 2 tiếng sau, cánh cửa phòng thẩm vấn lại một lần nữa mở ra, người từ bên trong đi ra là luật sư Cao, không thấy Từ Từ Thanh. Viêm Lương ngồi trên chiếc ghế dài ở bức tường đối diện, từ vị trí của cô có thể nhìn thấy Từ Từ Thanh ngồi trong phòng, cô ta có vẻ rất tức giận. Viêm Lương nhìn luật sư Cao, thấy Viêm Lương ngồi ngay ngoài cửa, luật sư Cao sững sờ, sau khi định thần, ông ta đi đến trước mặt Viêm Lương. Sao cô lại ở đây? Viêm Lương nhìn luật sư Cao bằng ánh mắt lãnh đạm, cô đứng dậy, nhếch mép với ông ta. Ông nên trả lời câu hỏi của tôi trước, tại sao tự tử thách nợ ở đây?" Luật sư Cao khó mở lời. Dưới ánh mắt chăm chú của Viêm Lương, cuối cùng luật sư Cao cũng thỏa hiệp, ông ta thở dài. "Tôi không thể tiết lộ nhiều với cô, tôi chỉ có thể cho cô biết, tuy tôi không rõ phía cảnh sát nắm được bao nhiêu chứng cứ, nhưng theo tình hình trước mắt, lần này chị gái cô không xong rồi." Viêm Lương hết kiên nhẫn hỏi thẳng, "Trâu Trình thì sao?" Luật sư Cao không cảm thấy ngạc nhiên khi Viêm Lương không tỏ ra quan tâm đến sự sống chết của chị gái. Trước câu hỏi của Viêm Lương, ông ta chỉ lắc đầu. Tuy không có câu trả lời chính thức, nhưng trong lòng Viêm Lương dấy lên một tia hy vọng, nếu lần này cảnh sát điều tra đến cùng, khiến Từ Từ Thanh phải trả giá cho những sai lầm của cô ta trước đây, như vậy ý tưởng Úc Nam cũng coi như gián tiếp giúp đỡ cô. Viêm Lương về đến công ty đã là hơn 12 giờ. Tổng giám đốc Hàn chị cùng ăn trưa từ nửa tiếng trước, tổng giám đốc nói đợi chị ở văn phòng. Viêm Lương đi vào thang máy, lên thẳng tầng trên cùng, cô muốn xem Từ Úc Nam định giờ cho gì. Viêm Lương nhanh chóng đứng trước cửa văn phòng CEO, cô giơ tay gõ cửa theo đúng phép lịch sự, bên trong không có phản ứng, Viêm Lương liền đẩy cửa đi vào phòng. Từ xa Viêm Lương đã nhìn thấy một thân hình cao lớn ngồi cục xuống mà làm việc, dường như đang ngủ say. Viêm Lương không ngờ sẽ bắt gặp bộ dáng này của Từ Úc Nam. Anh thực sự ngủ say đến mức không biết gì. Viêm Lương ngập ngừng tiến lại gần Từ Úc Nam, "Cho tới khi cô đi đến bên cạnh anh, anh vẫn không hề nhúc nhích." Viêm Lương nghiến răng đẩy người Từ Úc Nam, bàn tay vô tình chạm vào bàn tay lạnh giá của anh. Viêm Lương giật mình, "Từ Úc Nam?" Cô bất giác cao giọng. Từ Úc Nam vẫn không có phản ứng. Viêm Lương sờ lên trán anh, bàn tay của người đàn ông này lạnh như đá, trong khi trán lại nóng ran, tại Viêm Lương vẫn còn đặt trên trán Từ Úc Nam. Anh giống như người đang ngủ say bị quấy nhiễu, chau mày, động đậy bờ vai, đó viêm lương chưa có phản ứng, đã vô thức rụt tay lại. Từ Úc Nam mở bí mắt nặng nề, cảnh vật trước mắt mơ hồ trong giây lát, rồi dần trở nên rõ ràng, cho đến khi anh nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai. Đáy mặt anh vụt qua một tia sáng lấp lánh, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lẽo. Từ Úc Nam ngồi thẳng người, kéo lại cổ áo rồi đứng dậy như đồng hồ, sau đó anh lạnh nhạt liếc nhìn viêm lương. "Đi thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Nói xong, anh liền thu ánh mắt, đi vòng qua bàn làm việc, ra ngoài, Viêm Lương dõi theo bóng lưng đang vội vàng rời đi, trong đầu cô đầy nghi vấn, nhưng cô không thể nói rõ rốt cuộc điểm nào kỳ lạ. Thấy anh chuẩn bị biến mất ở cửa văn phòng, Viêm Lương nói, "Sắc mặt anh không tốt lắm." Song Lương từ Úc Nam cứng đờ, hai giây sau, anh quay đầu nhìn Viêm Lương, giọng nói như có gai nhọn, "Em quan tâm đến tôi, đúng là hiếm có." Từ Úc Nam chọn một nhà hàng khá xa công ty, Khi ngồi vào vị trí bên cửa sổ, trong lòng Phiêm Lương dậy sóng, không phải vì người đối diện cô lúc này là Từ Úc Nam, mà là đã rất lâu cô không đến nơi này dùng bữa. Cũng là giờ ăn trưa, cũng là vị trí gần cửa sổ, Phiêm Lương từng đến đây một lần, đó là lúc hai người mới đăng ký kết hôn không lâu, để xem mắt mọi người. Phiêm Lương và Từ Úc Nam không thể cùng nhau ăn trưa công ty. Thời gian đó, nhà hàng này mới khai trương, không gian tương đối yên tĩnh, không bị người khác làm phiền. Biêm Lương cũng ngồi ở vị trí này, vừa cúi đầu uống nước chanh, vừa trò chuyện với Từ Úc Nam về công việc. Từ Úc Nam lặng lẽ nhìn cô, nghe cô nói, trên trán cô có một lọn tóc vô tình rơi xuống, anh giơ tay giúp cô vén ra sau tai, động tác rất tự nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, liền bắt gặp ánh mắt ấm áp hơn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Cảnh tượng này ùa về một cách rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng hiện tại anh không cần đóng kịch. Tất nhiên cũng sẽ không vén tóc giúp cô, cô cũng không nhìn anh bằng ánh mắt sụu dàng, giữa hai người chỉ còn là công việc. Sắp đến dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta, lẽ nào em không cảm thấy chúng ta nên tổ chức buổi party nhằm xóa bỏ những tin đồn về tôi và em? Tiềm lương uống nước chanh không ngừng đâu. Đừng có lôi tôi vào, tin đồn về anh đúng là chưa bao giờ ngừng, còn tôi gần đây rất ngoan ngoãn, không có tin đồn gì cả. Em tưởng những tấm ảnh em đến bệnh viện thăm lộ sinh bị che mặt, chỉ có tôi nhận ra em thôi sao? Em cứ dây dưa với lộ ra, để Giang Thế Quân cảm thấy bị bị ép, em sẽ không có kẹo ngon ăn đâu." Từ Hùng Nam lại để lộ nụ cười như có như không, anh muốn che giấu điều gì? Che giấu sự quan tâm dành cho cô? Đáng tiếc chiêu này đã vô tác dụng với Viêm Lương. Cô đáp lại anh bằng giọng điệu chế giễu. Xem ra, dù chơi trò mất tích 1 tháng, nhưng anh vẫn còn quan tâm đến mọi hành động của tôi. Trước khi lo rằng thế quân đối phó với tôi, anh nên lo liệu tôi có cắm sừng anh hay không mới đúng." Lời nói của Viêm Lương như mũi dao sắc nhọn, cắm thẳng vào nơi yếu ớt nhất trong trái tim người đàn ông, khiến một người vốn kiểm chế rất giỏi như Từ Úc Nam cũng chệch sửng trong giây lát. Máu lặng lẽ chảy. "Mọi việc không cần em lo, em chỉ cần trang điểm đẹp để tới dự buổi tiệc là được." Trước khi buổi tiệc kỷ niệm kết hôn 2 năm, Viêm Lương gặp không ít chuyện vui. Châu Trinh không còn bị cảnh sát triệu tập nhiều như trước. Dù anh không tiết lộ điều gì với cô, nhưng cô có thể đoán ra cảnh sát đã chuyển mục tiêu sang người khác. Sau này luật sư Cao thường xuyên đến cục cảnh sát nên không khó để đoán ra người khác, đó chính là Từ Tử Thanh. Cô thư ký gõ cửa đi vào. "Phim tổng." Phiêm Lương ngẩng đầu, thấy một người đầy mạnh cô thư ký xông vào phòng. "Từ Tử Thanh." Phiêm Lương đứng dậy, nhíu mày nhìn Từ Tử Thanh đang tức giận xông về phía cô. Tư Tử Thanh nhanh chóng đi đến bên Viêm Lương, nhìn cô chừng chừng. Viêm Lương còn chưa kịp nói gì thì Tư Tử Thanh đã giơ tay tát vào mặt cô. "Thấy tôi ngồi tu, cô vui lắm phải không? Không thể động đến Viêm Lương, Tư Tử Thanh chỉ có thể hét lên. Viêm Lương lạnh lùng nhìn cô ta. "Chị lên cơn điên gì vậy? Hai năm nay tôi làm gì cũng bị lỗ vốn, không phải do cô giở trò ở sau lưng sao? Đừng tưởng tôi không biết, lần này chính cô tố cáo tôi đúng không? Tôi còn cho rằng cô đã chịu dừng tay." Hoa gia cô muốn tìm cơ hội để đâm tôi một nhát. Phiêm Lương không lên tiếng, cô thư ký già sức ngăn cản Từ Tử Thành. Phiêm Lương nhanh chóng bấm số điện thoại của phòng bảo vệ. "Gọi hai bảo vệ lên văn phòng tôi, ở đây." Phiêm Lương chưa kịp nói hết câu, Từ Tử Thành đã cắt ngang. "Nể tình Từ gia nợ cô khá nhiều, cũng nể mặt Châu Tình nán nỉ tôi, tôi vốn định giấu giếm chuyện này cả đời, nhưng bây giờ cô dồn tôi vào chỗ chết, tôi không ngại nói cho cô biết, cô không có tư cách thay Từ gia trừ phạt tôi." Piêm Lương ngây người, liếc mắt nhìn Từ Từ Thanh. Cô ta đáp trả cô bằng ánh mắt ngạo mạn. Piêm Lương đặt ống nghe xuống bàn, chậm rãi đi đến bên Từ Từ Thanh, giơ cao tay. Lại một tiếng bốp vang lên, Piêm Lương hoàn toàn hoàn trả Từ Từ Thanh một cái tát rất mạnh. Cái tát này khiến khóe miệng Từ Từ Thanh rỉ máu. Từ Từ Thanh ngẩn người mất năm giây, sau đó cô ta đột nhiên trở nên bình tĩnh, hơi mỉm cười. Trong di ngôn, ba để lại cho tôi có viết rõ, cô không phải con gái của ông. Cả thế giới trở nên tĩnh lặng trong giây lát. Buổi đêm là thời điểm thích hợp để uống say, Phiêm Lương nằm bò trên quầy bar, cúi đầu, lê giờ trong tay cô trống không, tiếng nhạc dồn dập và ánh sáng hỗn loạn trong quán bar tạo thành một tấm lưới dày đặc bao trùm lên người cô. Bên tai Phiêm Lương, giọng Tư Tử Thanh lặp đi lặp lại: "Năm đó, mẹ cô biết bố có mẹ tôi ở bên ngoài, còn sinh ra tôi nên tức giận đến mức bị sẩy thai." Cô khi là một đứa trẻ được mẹ cô nhặt về nuôi để che mắt thiên hạ. Bố biết chuyện này nhưng không vạch trần mẹ con cô bởi ông cảm thấy có lỗi với mẹ cô. Trong vài tư nhỏ đến lớn, cô đều nghĩ tôi là đồ con hoang nên coi thường tôi hay sao? Thật ra, ánh mắt Tư Tử Thanh lộ vẻ hung ác. Cô mới là con hoang. Bừng thứ đó tôi cũng đưa Châu Trình xem qua, không tin cô có thể đi hỏi anh ta. Tư Tử Thanh nhấn mạnh, cô vốn không phải con gái của bố, cô không cảm thấy được cười sao? người mang dòng máu chính thống của tử gia là tôi, còn không muốn trả thù, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày. Vậy mà cô, cô đánh cược cả hạnh phúc đời mình báo thù cho tử gia, cô đúng là đồ ngu xuẩn. Viêm Lương cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mong điện thoại di động trong túi xách. Cô tìm số điện thoại của Châu Trình, định bấm nút gọi nhưng ngón tay run lẩy bẩy. Cô lắc đầu để tính toán lại nhưng vẫn không thể nhìn rõ màn hình. Nhân viên phục vụ rót cho Viêm Lương một ly rượu, thấy bộ dạng đờ đẫn của cô, anh ta bước ra khỏi có cần tôi giúp gì không viêm lương chậm rãi ngẳng đầu nức một cái giúp tôi gọi điện thoại cho anh ấy vừa nói xong viêm lương liền gục xuống bàn không biết bao lâu sau viêm lương vẫn đang trong trạng thái mưa màng có người đột nhiên đỡ cô từ trước ghế cao xuống sau đó viêm lương bị lôi lên ô tô cánh cửa ở ghế lái phụ đóng sầm bên tay cô viêm lương mơ hồ nhìn thấy một thân hình cao lớn ở vị trí tài xế ô tô nhanh chóng khởi động anh ta muốn đưa kẻ xây rượu là cô đi đâu. Lý trí còn xót lại trong đầu, viêm lương khiến cô vô thức khoảng sợ, nhưng không thể nào mở nổi mắt. Người ở bên cạnh nhòi người giúp cô thắt xe an toàn. Hơi thở quen thuộc sọc vào mũi viêm lương, mùi của đối phương rất quen thuộc với cô. Châu chính, viêm lương lầm ẩm hỏi, đối phương đặt tay lên mu bàn tay cô, dùng sức bóp mạnh như muốn trả lời. Là tôi. Hành động này cuối cùng cũng khiến viêm lương yên lòng. Ô tô lăn bánh, Viêm Lương túm dây an toàn, đột nhiên bật cười. "Những lời chị ta nói có phải sự thật không?" Trong hai đều ý đến câu hỏi của Viêm Lương, trong ô tô kín mít chỉ có một hơi rượu nồng nặc và giọng nói lanh nhẹ của cô, người tài xế im lặng đến mức như không tồn tại. Nghĩ đến chuyện Châu Trình cố gắng đến nhịn, Viêm Lương càng cười lớn, nhưng cô không biết nụ cười đó mềm mỏng đến mức nào. "Vậy sự tồn tại của em rốt cuộc có ý nghĩa gì?" Đối phương vẫn không trả lời. Từ ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, em đều oán hận bố em, chỉ rằng em bây giờ mới nói cho em biết, ông ấy không phải bố em, chị ta không phải là chị gái ruột của em. Phi mềm nương vẫn cười, nhưng một giọt lệ lặng lẽ từ khóe mắt nhắm nghiền chảy xuống khóe miệng đang cười của cô. Trước đây, em luôn tưởng mẹ em vì em nên mới chịu tủ nhục để duy trì một gia đình. Bây giờ mới nói cho em biết, em chẳng qua chỉ là một quân cờ bà ấy dùng để bảo vệ vị trí nữ chủ nhân của tư gia. Hoa rã nước mắt cũng có thể tuôn ra như vòi nước bị hỏng. Nếu không phải là con gái của Từ gia, bây giờ em sẽ thế nào? Nghèo rớt mùng tơi, lang thang đầu đường xó chợ, trở thành một người vô cùng bình thường, bình thường nhưng có cuộc sống thanh thản. Nếu như vậy, em không cần đố kỵ với Từ Tử Thanh đến mức phát điên, không cần trốn sang New York nhiều năm, có nhà không thể về, không cần tự bỏ ức mơ của mình, càng không trở thành một viêm lương tâm hồn u ám, đau óc chỉ toan hu hận như bây giờ. Chất cồn đúng là thứ tốt Có thể đánh thức những điều cô không dám thừa nhận Lúc tỉnh táo Nếu như vậy, tử Úc Nam sẽ không tìm mọi cách Tiếp quen em, sẽ không răng cái bẫy dịu dàng như vậy Em cũng sẽ Sẽ không yêu anh ấy Ô tô đột ngột phanh gấp Châu Trình luôn là người đàn ông dịu dàng Tại anh nhẹ nhàng, nhắc cầm cô Khương mặt đầy nước mắt của cô Khiến đầu ngón tay anh run run Nhưng viêm lương không cảm nhận được điều đó Cô vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình Tiếp tục lầm bầm Nếu không gặp anh ấy, liệu em có hạnh phúc hay càng bất hạnh?" Giọng nói của Viêm Lương lập tức bị nuốt chọn, bờ môi cô bị chặn lại, người đàn ông ở bên cạnh dùng sức hôn cô một cách tuyệt vọng, một nụ hôn không có độ ấm nhưng như là nghiền nát tất cả. Độc học Viêm Lương nổi tung, vào giây phút đó, cô đột nhiên nhận ra, người đàn ông này không phải Trâu Trình. Viêm Lương dường như cảm nhận được vị mặn của nước mắt, nhưng cô không rõ là nước mắt của mình hay của đối phương, ngoài vị giác Chất cồn đã làm tê liệt mọi cảm giác của cô, thậm chí không còn sức để mở mắt. Còn chưa rõ người đàn ông đang cùng cô chia sẻ nụ hôn mãnh liệt, pa không có đường lui, rốt cuộc là ai, Phiêm Lương đã lim dim đi. Phiêm Lương tỉnh lại từ cơn đau đầu như búa bổ vào trưa ngày hôm sau. "Đêm qua ai đưa tôi về?" Người giúp việc nhìn Phiêm Lương, có vẻ khó mở miệng, ấp úng một hồi mới nói: "Là Lộ, Trinh, Lộ Sinh, Lộ tiên sinh." Phiêm Lương ngẩng người, Dường như nghĩ không thông điều gì đó, cô chạm tay lên môi, người giúp việc đứng ở đó, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm hứa với Viêm Lương. "Phu nhân yên tâm đi, chúng tôi sẽ không nói chuyện này với tiên sinh." Viêm Lương mỉm cười, giơ tay ra hiệu người giúp việc có thể đi xuống nhà. Sau khi cửa phòng khép lại, Viêm Lương bóp chán xuống giường, cô ngẫm nghĩ, tìm điện thoại di động bấm một dãy số. "Em tỉnh rồi à?" Là thanh âm dịu dàng của Lộ Trinh, xem ra đúng là Lộ Trinh đưa cô về. Viêm Lương không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay càng lo lắng hơn. Phân vân một lúc, cuối cùng cô cũng mở miệng. "Tối qua tôi uống say quá, thật ra tôi..." Viêm Lương đột nhiên ý thức cô càng nói nhiều càng sai nhiều, thế là cô cắn răng thẳng thừng đề nghị, "Hy vọng anh quên đi chuyện xảy ra tối qua." "Hả?" Lôi Sinh kéo dài giọng hỏi lại Viêm Lương, "Em có thể nói rõ, rốt cuộc tôi nên quên đi chuyện gì xảy ra tối hôm qua?" Tâm trạng của anh có vẻ không tốt. Từ duy hỗn loạn của viêm lương bất giác quay về không gian kín mít trong buổi tối ngày hôm qua, nhưng ngoài nụ hôn bánh liệt đó, cô không có một chút ấn tượng về chuyện khác. Đầu óc cô lại bắt đầu ong ong. Viêm lương chờ mặc hồi lâu, cuối cùng đành mở miệng. Bất kể tôi nói với anh chuyện gì, làm điều gì, anh hãy quên hết đi. Ở đầu kết điện thoại, lội sinh mỉm cười. Muốn tôi quên cũng được, nhưng tuần nay em phải mời tôi ăn cơm, coi như bù đắp. Ok. Tôi phiêm lương còn đang do dự, Lộ Trinh đã tự quyết định, hết giờ làm, tôi sẽ đến đón em. Anh tắt cuộc điện thoại, bấm một số di động khác. Tiếng chuông điện thoại từ hồ hành hạ mạng nhĩ của Lộ Trinh, may mà đối phương nhanh chóng tắt máy, nhưng đối phương không lên tiếng. Lộ Trinh không vòng vo tam quốc, hỏi thẳng vào vấn đề. Đời đêm hôm qua, anh gọi tôi ra ngoài, bảo tôi đưa vợ anh về nhà, coi như tôi giúp anh, nên anh hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc anh đang tính toán điều gì? Nếu anh muốn giành được thứ anh cần nhất, vậy thì anh đừng hỏi gì cả, cũng đừng lật tẩy chuyện này." Lộ Sinh đờ một lúc lâu cũng chỉ nhận được câu nói này của đối phương. Đối phương dứt lời liền cúp máy ngay lập tức. Lộ Sinh ngẩn người nghe tiếng tút tút điện thoại, trong lòng thầm suy tính. Không biết là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do Tử Ung Nam cố ý sắp đặt, bữa tiệc kỷ niệm kết hôn được tổ chức vào lúc 7 giờ tối, trong khi lễ ký kết giữa lễ bạc và Unique diễn ra lúc 11 giờ buổi sáng cùng ngày. Buổi lễ ký kết được tổ chức tại Tập đoàn Lệ Bạch. Tập đoàn Lệ Bạch đồng ý bán hơn 10 nhãn hiệu sản phẩm thuộc từ thị trước kia, gồm nhãn nhan Skreet, chìa khóa của làn da với giá 2 tỷ đô la cho Illiquey, một đế quốc mỹ phẩm hoàn toàn mới sắp ra đời. Không bao lâu sau, cô đã tới phòng hội nghị. Phạm Lương ngồi chễm chệ, Lương Thủy Cương và Giang Thế Quân bắt đầu ký hợp đồng. Đứng dậy bắt tay, cả phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Lễ ký kết nhanh chóng kết thúc, những người không liên quan rời đi trước. Lương Thụy Cường và Giang Thế Quân vẫn ở lại hàn huyên Viêm Lương cũng đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi như những người không liên quan Viêm Lương chào Lương Thụy Cường một câu sau đó cúi sát tay ông ta thì thầm điều gì đó Lương Thụy Cường đột nhiên bật cửa thành tiếng Tốt tốt, sau đó ông ta quay sang Giang Thế Quân Giang Tổng vì này là... Lương Thụy Cường đưa mắt qua Viêm Lương Bà chủ Quỳ Ni Quê Tách trà trong tay Giang Thế Quân rơi xuống đất vỡ tan, nước trà bắn tung thué Viêm Lương bình tĩnh mỉm cười với Giang Thế Quân, tự hồ đây là lần đầu tiên gặp ông ta, cô lịch sự giơ tay. "Chào Giang tổng." Từ Úc Nam vẫn ngồi yên một chỗ, lúc này anh mới nhướng mắt nhìn người phụ nữ nở nụ cười chiến thắng ở trước mặt, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Chỉ trong một ngày, nội bộ Lệ Bạc long trời lở đất, dư luận xôn xao, người phụ nữ ở trung tâm cần bão là Viêm Lương chính thức đệ đơn từ chức lên hội đồng quản trị. Cô từ bỏ mọi chức vụ, rời khỏi tập đoàn Lệ Bạc với hai bàn tay trắng. Bên ngoài tòa cao ốc Lệ Bạch tụ tập rất đông phóng viên. Viêm Lương đi ra ngoài bằng cổng sau, cô Cổ lái xe từ con đường trước tòa văn phòng Lệ Bạch, nhìn đám phóng viên đang vây kín cổng ra vào của tòa nhà, Viêm Lương chỉ giảm tốc độ, lướt qua rồi lại tăng tốc rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt đã đến 7 giờ tối, bây giờ vốn là lúc tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm kết hôn, nhưng do sự tạo phản của cô, buổi tiệc quy mô lớn đương nhiên bị hủy bỏ. 8 giờ, 9 giờ Viêm Lương lặng lẽ ngồi trong thư phòng của ngôi nhà lớn tử gia, chờ đợi một người. Trên bàn làm việc xuất hiện một tờ giấy và một cây bút, nhưng cho đến 10 giờ tối, ngoài trời đã tối đen như mực từ lâu, nhưng Tử Úc Nam vẫn không thấy bóng dáng. Viêm Lương suy tư một lúc, cô đột nhiên nghĩ tới một khả năng, thế là cô rời khỏi nhà, lái xe thẳng đến khách sạn theo kế hoạch tổ chức tiệc kỷ niệm vào buổi tối hôm nay. Hội trường ngở tầng trên cũng trống không, chẳng có bóng dáng của khách khứa, đây cũng là điều nằm trong định liệu của Viêm Lương. Nhưng khi đi vào hội trường, cô bất chợt nghe thấy tiếng nhạc du dương, một cô gái đang biểu diễn violin cello ngay tại chỗ. Trên mấy chụp chiếc bản đàn đều bay ly thì tinh lóng lánh và bộ bát đĩa bằng sứ trắng ngần. Tuy nhiên, cả hội trường rộng lớn không có lấy một người khách, trừ hình bóng cô độc ngồi ở cái bàn chính giữa. Luồng sáng trong hội trường không chiếu vào người đàn ông đó, nhưng ngay từ lúc vào cửa, Piêm Lương đã phảng phất nhìn thấy vẻ hưu quạnh trên gương mặt người đàn ông đó. Piêm Lương lặng lẽ tiến lại gần, Nghe tiếng bước chân, Tử Úc Nam lập tức ngẩng đầu. Phiêm Lương ở trước mặt anh không trang điểm đẹp đẽ, không diện váy áo lộng lẫy, mà chỉ có vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. "Đây là đơn xin ly hôn, tôi đã ký tên rồi, chỉ thiếu chữ ký của anh." Tử Úc Nam mỉm cười, cúi đầu nhìn tờ đơn ly hôn vừa đưa đến trước mặt anh. "Đây là món quà cô tặng anh nhân dịp kỷ niệm 2 năm kết hôn." Tiếng đàn violon cello bỗng im lặt. Sau khi mượn tay lương Thụy Cương giành lại tư thị Cuộc hôn nhân của chúng ta không còn giá trị lợi dụng đối với em phải không?" Từ Úc Nam thong thả lắc ly rượu mỉm cười hỏi. "Tôi đã ghi rõ, không cần tài sản sau khi kết hôn của anh, anh có thể yên tâm." Viêm Lương cố ý không trả lời câu hỏi mà nói sang vấn đề khác, đồng thời đẩy tờ đơn về phía Từ Úc Nam. "Sau khi tôi ký tên thì sẽ thế nào?" Từ Úc Nam hỏi đến đây, anh đột nhiên tình ngộ. ân oán kết thúc, sống chết cũng không qua lại. "Đúng vậy, sau đó thì sao?" Viêm Lương tự hỏi bản thân. Cô từng yêu, cũng từng hận đến khắc cốt khi tâm người đàn ông này. Bây giờ là lúc cô nên buông tay, tha cho bản thân cô, cũng để cho anh một con đường sống. Viêm lương dọn khỏi ngôi nhà lớn tử ra ngay trong buổi tối hôm đó, lúc lái xe ô tô qua cổng, viêm lương nhìn cái lồng sắt cô sống suốt hai năm qua lần cuối. Tạm biệt, không bao giờ gặp lại. Bà tháng quay như trong tróng, viêm lương chưa từng nghỉ ngơi một ngày. Nếu không phải Lương Thủy Cương mời cô đi New York tham dự tiệc cưới của Thiên Kim Lương gia, lịch trình công việc của Viêm Lương chắc sẽ kín mít đến tận cuối sau. Lương Thủy Cương là ân nhân lớn nhất của Viêm Lương, nên cô đương nhiên gác mọi công việc đi dự tiệc cưới. Lộ Trinh và Viêm Lương cùng bay đi New York. Vợ của Lương Thủy Cương cũng xuất hiện tại bữa tiệc, cô ta quả nhiên là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Tuy đây là lần đầu tiên gặp vị lương phu nhân, nhưng Viêm Lương có cảm giác đã từng gặp cô ta ở đâu đó, bởi vì trông cô ta rất quen mắt. Viêm lương mở điện thoại di động, cuối cùng cô cũng tìm thấy tin tức lá cải liên quan đến từng Úc Nam gần một năm trước. Lúc bấy giờ có một chuyên mục giải trí đang tiêu đề rất lớn, từ Úc Nam và một người phụ nữ thần bí cùng đi vào cô lạc bộ tư nhân. Tấm ảnh trên máy báo không mấy rõ ràng, nhưng lúc đó Viêm lương liếc qua vẫn có thể nhận ra người đàn ông trong ảnh là ai, còn cô gái yêu kiều ở bên cạnh anh. Vào giây phút này, bộ não Viêm lương tự hồ vụt qua một tiếng sáng, Ép cô ngừng đâu, dõi mắt về phía lương phu nhân ở phía xa xa. Cô ta chính là người phụ nữ đi cùng Từ Úc Nam vào câu lạc bộ tư nhân bị phóng viên chụp được hình. Tầng một của ngôi biệt thự và vườn hoa, bể bơi ở bên ngoài được bố trí thành phòng tiệc, khách khứa rất đông. Lửa tiếng sau, Lương Thụy Cường mới đưa phu nhân tới chúc rượu. Phiêm Lương và lương phu nhân cùng độ tuổi, trò chuyện khá thân mật. Phiêm Lương mỉm cười nhận ly rượu, cô đột nhiên chuyển đề tài. Lương phu nhân có quen biết Từ Úc Nam không? Lương phu nhân ngẩng người, Im lặng vài giây, cô ta uống một ngụm rượu, ho khan một tiếng mới trả lời. "Tôi có nghe nói đến người này nhưng chưa từng gặp mặt, tại sao cô đột nhiên hỏi tôi điều đó?" "À, không có gì. Bên kia có người bạn gọi tôi, tôi đi một lát, chúng ta nói chuyện sau." Phiêm Lương quay đầu, đằng sau quả nhiên có một người da trắng đang vẫy tay về bên này. Phiêm Lương chỉ còn cách lặng lẽ uống cạn ly rượu. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, Phiêm Lương bỏ về khách sạn trước, cô không kịp cởi váy dạ hội. Chị tháo giày cao gót rồi đi đi lại lại trong phòng, cô nghĩ mãi không thông cũng không dám nghĩ người nhiều, đầu óc cô hỗn loạn vô cùng, do sự gần nửa tiếng đồng hồ, Viêm Lương cuối cùng hạ quyết tâm bấm một dãy số điện thoại di động. "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã ngừng hoạt động." Đáp lại Viêm Lương là một câu lạnh lùng và máy móc, Viêm Lương chết sững ngay tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đến khi điện thoại báo lần thứ 3, cô mới định thần, vừa chuẩn bị tắt điện thoại, Viêm Lương đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa phòng đinh đong. Âm thanh giòn giã khiến tim viêm lương đập chậm đửa nhịp, tiếng chuông thứ hai lại vang lên trong nhái mắt. Viêm lương hết nhìn điện thoại di động lại đưa mắt về phía cửa phòng. Không thể nào, lúc viêm lương lao đi mở cửa cô không hề hay biết đầu óc cô đang nghĩ gì cho tới khi cô mở cửa phòng nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài là lộ trinh chứ không phải ai đó bộ náo cô cuối cùng cũng vang lên âm thanh Cô đã mất tin tức của anh một cách chiên đề Lộ trinh quan sát người phụ nữ đang ngây ra ở cửa Sao em bỏ về trước, quần áo cũng chưa thay?" Viêm Dương không trả lời, im lặng một lúc, cô đột nhiên gọi tên anh. "Lộ Trình." Mặc dù chỉ là cách gọi bình thường, nhưng Lộ Trình phảng phất người thấy một tín hiệu nguy hiểm. Quả nhiên câu tiếp theo của Viêm Lương là: "Tôi đặt vé máy bay về nước vào ngày mai. Sau em không ở lại chơi thêm một hai ngày." Viêm Lương không trả lời, Lộ Trình buộc ý thức thu lại nụ cười, nhưng anh là Lộ Trình, là người đàn ông lịch thiệp, vì vậy anh nhanh chóng mỉm cười. Được thôi, em đặt vé chuyến mấy nào? Ngày mai tôi về cùng em. Không cần, thật sự không cần đâu. Đây là lần đầu tiên kể từ bao lâu nay, Phiêm Lương từ chối người đàn ông này một cách dứt khoát. Chỗ này từng chiếu một người, Phiêm Lương chỉ vào ngực cô, đúng vị trí trái tim. Em đừng nói nữa. Đáng tiếc sự phản kháng của lối trình vô hiệu, Phiêm Lương tiếp tục lẩm bẩm, tôi đã đích thân cắt bỏ người đó khỏi trái tim tôi. Cả quá trình này đau đớn đến mức nào, ngay cả bản thân tôi cũng không dám hồi tưởng anh nghĩ trái tim tôi còn có thể chứa đựng nhiều người khác cuối cùng lội trinh hoàn toàn tắt nụ cười anh đi đi viêm đương nói xong liền đóng cửa vào thời khắc này hoàn cảnh này tất cả đang tuyên án tử hình cho anh nhìn cánh cửa từ từ khép lại về mặt của người phụ nữ ở đằng sau cánh cửa vốn đạch lung dần chuyển sang ai nấy lội trinh đột nhiên dơ tay chặn cửa anh chưa bao giờ nổi nóng với cô lần này lội trinh đột ngột bộc phát anh đẩy mạnh cửa mạnh đến nỗi Cánh cửa đập mạnh vào bờ tường đánh sầm. Vêm Lường đã sớm đoán ra phản ứng của Lộ Sinh, cô thậm chí chờ đón hành động tiếp theo của anh, bất kể quát mắng hay đánh cô, anh muốn làm thế nào cũng được. Tuy nhiên, điều Vêm Lường không hy vọng nhất là chứng kiến anh như vậy. Lộ Sinh mềm kê nhìn cô, nỗi tức giận phảng phất tan biến trong giây lát, đáy mắt anh chỉ còn lại sự mệt mát và bất lực. "Em có biết không, nếu anh vẫn còn là anh trước khi quen biết em, có lẽ" Anh sẽ cười nhạt một tiếng rồi bình thản bỏ đi. Không có một cái cây, cây, anh vẫn còn cả khu rừng. Thế nhưng anh không biết diễn đạt như thế nào. Đây là lần đầu tiên trong đời bày tỏ tình cảm, vậy mà anh bí từ và khẩn trương giống một đứa trẻ. Ngừng vài giây, Lộ Sinh tiếp tục mở miệng. Anh có nghe nói đến câu chuyện của Châu Trình và Chi Ga Em. Châu Trình vì Chi Ga Em làm vô số việc, chắc em coi thường anh ta lắm đúng không? Phiêm Lương lắc đầu. Nhưng vẻ mặt của cô đã khẳng định nhận xét của Lộ Trình. Anh Lộ Trình sốt ruột muốn nói điều gì đó nhưng tự hồ rất khó mở miệng. Anh không biết nói thế nào, nhưng bây giờ anh có thể cho em biết, anh chính là chou trình của em, anh yêu em, yêu đến mức không lý do, yêu đến mức không có nguyên tắc, thậm chí từ bỏ cả tôn nghiêm của mình. Phiêm Lương im lặng, cô ta không nghe thấy gì cả, như vậy cô sẽ không cảm thấy đau lòng như bây giờ. Lộ Sinh tiến lên một bước đến trước mặt cô, mặc dù hai người chỉ cách nhau nửa bước chân, nhưng khoảng cách vô hình giữa bọn họ anh làm thế nào mới có thể vượt qua. Lộ Sinh nâng mặt Viêm Lương, anh quan sát hình ảnh hèn mọn của bản thân phản chiếu trong đôi mắt của người phụ nữ. Cuối cùng, anh cúi xuống hôn lên trán cô, một nụ hôn dè dặt và khiêm nhường. "Chúc em ngủ ngon." Sau khi về nước, Viêm Lương lại bắt đầu cuộc sống vô cùng bận rộn. Unique khai trương cửa hàng đầu tiên, đám phóng viên điên cuồng giơ máy ảnh ghi lại hình ảnh này. Viêm Lương phối hợp ngừng đầu tươi cười trước ống kính, trong tiếng lách tách không ngừng, Viêm Lương đảo mắt qua đám phóng viên, ánh đèn chớp nháy khiến cô lóe mắt. Trong một giây phút, Viêm Lương hồi phục tầm nhìn, đối diện với biển người ở trước mặt, cô đột nhiên sững sờ. Ở một góc nào đó giữa đám đông, Viêm Lương không ngờ cô gặp lại Từ Úc Nam trong hoàn cảnh này. Cuối cùng, việc xô bảnh cũng dừng lại, khi đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng. Viêm Lương vội vàng quan sát đám đông nhưng đâu thấy hình bóng của anh. Viêm Lương đảo mắt qua từng gương mặt xa lạ, trong lòng hơi thất vọng, lẽ nào vừa rồi chỉ là ảo giác của cô? Khi cô quay người đi vào trong cửa hàng, Viêm Lương như bị ma xui quỷ khiến, đột nhiên dừng bước, cô quay đầu, liền nhìn thấy một hình bóng đàn ông tách khỏi đám đông ở phía xa xa, đang đi về phía chiếc xe hơi màu đen đỗ bên lề đường. Người đó mặc áo sơ mi và quần nâu đơn giản, nhưng chiều cao và dáng vẻ của anh rất nổi bật khiến Viêm Lương chỉ liếc qua cũng nhận ra anh. Có người xuống xe, chạy ra đằng sau, mở cửa xe cho anh. Thấy anh sắp chui vào ghế sau ô tô, Viêm Lương không hề nghĩ ngợi, lao ra khỏi cửa hàng, xuyên qua đám phóng viên vây quanh, cứ thế chạy về chiếc xe ô tô đó. Từ góc nam, tiếng ồn nào ở ngoài đường nhấn chìm tiếng gọi của Viêm Lương. Tuy nhiên, thân hình của người đàn ông đó cứng đờ trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng ngồi vào trong xe, đồng thời đóng sập cửa xe, ô tô lập tức chuyển bánh rời đi. Ô tô nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường, gương chiếu hậu bên ngoài xe vẫn có xuất hiện hình bóng cô quạnh của người phụ nữ. Người tài xế hết nhìn vào gương chiếu hậu lại nhìn Tử Úc Nam ngồi ở hàng ghế sau. Anh chỉ yên lặng ngồi ở đó, nhưng tài xế dường như thấy anh đang cố gắng đè nén nỗi đau. Sau sự hồi lâu, người tài xế cuối cùng không nhịn được, hỏi một câu có tính chất thăm dò: "Tửng tiên sinh, có cần tôi dừng lại?" Tử Úc Nam nhướng mắt, nhìn người tài xế qua gương chiếu hậu gắn trong xe đồng thời quan sát gương mặt ủ biếu xanh xao của anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net